Bảo Ngọc cũng không biết nói gì, liền quay lại nói với Bảo Thoa. Hôm sinh nhật anh cả, tôi không được khỏe, lại không có gì đem đến mừng. Cả đến à, cuối đầu chào cũng không có. Anh Tiết không biết tôi ốm, lại tưởng tôi tiềm cớ thoái thác. Chị có gặp anh ấy, nhờ nói hộ cho tôi ạ. Bây giờ Bảo Thoa đưa ngồi đấy, Đại Ngọc không nói một câu gì, ngồi nhít lại gần phả mẫu. Bảo Ngọc cũng không biết nói gì, liền quay lại nói với Bảo Thoa. Hôm sinh nhật anh cả, tôi không được khỏe, lại không có gì đem đến mừng. Cả đến là cuối đầu chào cũng không có. Anh Tiết không biết tôi ốm, lại tưởng tôi tìm cớ thoái thác. chị có gặp anh ấy, nhờ nói hộ cho tôi ạ. Bảo Thoa cười nói, khéo hay vẽ chuyện, thù anh có đến cũng không dám làm phiền. Huống chi người anh lại không được khỏe. Chỗ anh em cùng ở với nhau mà lại cứ để bộ những việc vặt đấy. Thành ra xa nhau mất à? Chị thẻ tất cho tôi được như thế là tốt rồi. Sao chị không ở lại nghe hát à? Tôi sợ nóng, nghe được hai khúc muốn đi xa, nhưng khách vẫn còn ngồi đông, nên tôi phải thiếu ốm rồi đi ngay ạ. Bảo Ngọc nghe nói tự nhiên thấy hơi ngượng, Vội buộc miền cười nói, chị là người đẩy đà, thảo nào họ cứ ví chị với Vương Quý Phi ạ Bảo Thoa nghe nói bực lắm, định nói lại, nhưng không tiện, nghĩ một chốc, mặt đỏ bừng lên liền cười nhạt. Tôi sống Vương Quý Phi, nhưng không có người anh em nào sỏi có thể làm được Vương Quốc chung mà. Đừng nói thì đứa hầu nhỏ là Tĩnh Nhi tìm không thấy cái quạt cười hỏi Bảo Thoa Chắc là cô giấu cái quạt của cháu Xin cô cho lại cháu ạ Bảo Thoa trỏ vào mặt đứa hầu quát mắng Mày điệu hồn đấy Mày đã thấy thao đùa với ai chưa Mày hãy đi mà hỏi những cô nào Ngày thường cứ hay tí tuyết cười đùa với mày ấy Tĩnh Nhi nghe xong chạy mất Bảo Ngọc biết mình lại nói lỡ lời Bây giờ đứng trước mặt nhiều người càng thấy chơ chẽn, khó coi hơn là lúc va chạm với Đại Ngọc, liền làng ra bắt chuyện với người khác. Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc chế diễu Bảo Thoa trong bụng lý làm đắc ý, muốn nhân đó nói châm vào cho buồn cười, không ngờ tĩnh nghe kìm quạt bị Bảo Thoa mắng cho mấy câu, Đại Ngọc liền đổi giọng hỏi. Chị Bảo, chị nghe hai khúc hát gì thế ạ? Bảo Thòa không thấy Đại Ngọc ra vẻ đắc ý, đoán ngay là vừa rồi Đại Ngọc thích chí. Thấy Bảo Ngọc chế giữ mình, liền cười đáp. Tôi xem vợ Lý Quỳ mắng tống sang, sau lại đến xin lỗi? Bảo Ngọc cười nói. Chị học giọng chuyện cũ, chuyện mới đều hiểu nhiều. Sao vợ này chị lại không biết? Nói ra một chàng như thế. Vợ này gọi là vợ phụ kinh thịnh tội đấy ạ. Bảo Thoa cười nói, dạ thế ra vợ này là vợ phụ kinh thỉnh tội ạ. Các người học rộng mới biết phụ kinh thỉnh tội, chứ tôi thì biết sao được ạ. Bảo Ngọc và Đại Ngọc có tật giật mình, nghe chưa hết câu mặt đã đỏ bừng lên. Phượng Thư tuy không hiểu tại sao, thấy nét mặt ba người cũng đã đoán được một phần liền cười nói, trời nóng thế này, ai lại ăn gần sống thế? Mọi người không hiểu, nói, có ai ăn gừng sống đâu ạ. Phượng Thư cố ý lấy tay sở lên má, tỏ vẻ ngơ ngác. Không ai ăn gừng sống, làm sao lại nóng gian thế này? Bảo Ngọc, Đại Ngọc nghe thấy, lại càng khó chịu. Bảo Thoa còn muốn nói nữa, nhưng thấy Bảo Ngọc đổi hẳn nét mặt, xem ra quá hổ thẹn nên không tiện nói thêm, đành chỉ cười xòa một cái cho xong chuyện. Những người khác không hiểu ý, bốn người này nói chuyện gì, cũng đều cười theo. Một lúc, Bảo Thoa và Phượng Thư đi rồi, Đại Ngọc nói với Bảo Ngọc, Anh đại đụng phải con người ghe gớm hơn tôi rồi, có ai xốt nát vụn vẻ như tôi, cứ tha hồ cho người ta nói. Bảo Ngọc thấy Bảo Thoa hay để ý, bụng đã khó chịu rồi, giờ lại thấy Đại Ngọc cũng hay chấp nhặt nên đành nín nhịn buồn sầu đi xa. Lúc này trời nóng lại vừa ăn cơm sáng xong, các nơi cả thầy lẫn tớ đều thấy mỏi mệt trong quãng ngày dài. Riêng có Bảo Ngọc cứ chấp tay, song lưng, đi quanh, đến nơi nào cũng thấy lặng lẽ, không một tiếng động. Từ nhà giảm mẫu ra, Bảo Ngọc sẽ sang phía tây, đi qua xuyên đường đến sân nhà Phượng Thư. Thấy cửa hoài đóng, biết là thói quen của Phượng Thư, hãy đến mùa nực, buổi trưa là phải nghỉ một lúc nên không tiện đi vào. Bảo Ngọc sẽ sang cửa bên vào phòng Vương phu nhân, thấy mấy đứa a hoàn đang cầm kim chỉ ngủ gật, Vương phu nhân thì đang nằm ngủ ở giường mát trong nhà, Kim Tuyển ngồi bên cạnh bóp đùi cho bà ta, mắt cũng đang lim dim. Bảo Ngọc rón rén đi đến trước mặt nó, nắm cái hạt tiêu đeo tai và sực nhẹ một cái. Kim xuyến mở bừng mắt nhìn, Bảo Ngọc khẽ cười hỏi, Buồn ngộ quá thích kìa. Kim xuyến miếng môi cười, hất tay vào Ngọc ra, lại nhắm mắt lại. Bảo Ngọc trông thấy kim xuyến, có ý quyến tuyến không muốn rời, liền ngoái đầu nhìn vương phu nhân. Thấy vẫn nhắm mắt, Bảo Ngọc mở cái túi ở trong mình, lấy một viên thuốc, hương huyết nhuận tân ra, đút vào mồm kim xuyến. Kim xuyến cũng không mở mắt. Ngậm mồm lại, Bảo Ngọc lại gần, nắm lấy tay Kim Xuyến, khẽ cười, nói, ta sẽ nói với bà, xin chị về, chúng ta cùng ở chung với nhau. Kim Xuyến không trả lời, Bảo Ngọc lại nói, chờ bà dậy, ta sẽ nói. Kim Xuyến mở mắt đẩy Bảo Ngọc một cái, cười nói, việc gì mà phải vội thế, tục ngữ có câu, cái chân vàng vơi xuống xiến, đã về ai thì chỉ là của người ấy thôi. "Cả ngã cậu còn chưa hiểu hay sao? Tôi bảo cậu việc này hay hơn, cậu đi sang nhà bên đông mà bắt cậu hoàn và chị Thái Vân đi." Bảo Ngọc cười nói, "Họ là người khác họ, chúng ta chỉ nói việc của chúng ta thôi." Bỗng Vân phu nhân trở mình dậy, tát vào mặt Kim Xuyên một cái phảng mắng, "Còn tí hẹn hạ này, các cậu nhà này đã bị chúng mày làm hư hỏng." Cả. Bà Ngọc thấy Vương Phu Nhân dậy, chạy biến mất. Kim Xuyến một bên má ửng đỏ lên, không dám nói câu gì. Bọn A hoàn thấy Vương Phu Nhân dậy, đều chạy đến. Vương Phu Nhân liền gọi Ngọc Xuyến đến bảo. Gọi mẹ mày, đến mang chị mày về đi. Kim Xuyến nghe thấy nói thế, vội quỳ xuống khóc. Từ giây con không dám thế nữa. Xin bà cứ việc đánh, cứ việc chửi, nhưng đừng đuổi con như thế. Thì con đội ơn bà như trời như bể, con theo hầu bà đã 10 năm nay, bây giờ bà đuổi con về, con còn mặt mũi nào trong cái người ta nữa ạ? vừa phụ nhân vốn người hiền lành, chưa từng đánh hoàn bao giờ, này thì kinh Xuyến làm việc vô sỉ, giận quá không nén được, liền tát nó một cái, mắng nó mấy câu. kinh Xuyến văn xin cũng không cho ở lại. Cuối cùng bắt mẹ nó là bà già họ bạch mang nó về. Kim xuyến đang phải ngậm hờn nút tuổi đi xe. Bảo Ngọc thấy vương phu nhân dậy, cụt hứng chạy về vườn đại khoan Thấy ánh nắng trói trời bóng cây giợt đất. Trung quanh im lặng chỉ nghe thấy tiếng ve kêu mà thôi. Đi đến dưới dàn tường vi có tiếng người thổn thức. Bảo Ngọc nghi hoặc đứng lại lắng nghe quả nhiên thấy một người ngồi đó. Bây giờ khoảng giữa tháng 8, cây tưởng vi đang hoa lá tốt tươi. Bào Ngọc khe khe đứng ngoài nhìn vào, thấy ở dưới ràn hoa một cô gái bé đứng ngồi sổm, tay cầm cái châm cài đầu vạch xuống đất, lặng lẽ chảy nước mắt. Bào Ngọc nghĩ bụng, không có lẽ con bé thơ dại này, cũng học cô tần trôn hoa chăng? Rồi lại than thở. Nếu quả thật nó cũng chôn hoa, thì khác nào nàng đông thi bắt trước nhanh mặt, không những chẳng còn lạ gì, lại đáng chán là khác. Nghĩ xong liền gọi cô con gái kia vào. Cô đừng nên bắt trước cô Lâm nhé. Nói chưa vứt lời ngoảnh lại nhìn kỹ, thế người này lạ mặt không phải A hoàn mà là người trong đám 12 cô học hát. Nhưng không rõ đóng vai nam hay nữ, lão hay hè. Bảo Ngọc lẻ lưỡi bịt mồm lại nghĩ bụng. Mày mà mình không hấp tất. Hai lần trước cũng vì hấp tất làm cho cô Tần tức giận, bảo Thoa nghi ngờ. Bây giờ mình còn mắc lỗi với bọn họ, lại càng thêm khó xử. Vừa nghĩ vừa bực mình không nhận ra được người đó là ai. Lại để ý ngắm kỹ, thấy người này mầy xanh như núi mùa xuân, mắt sáng như sóng mùa thu, mặt nõn nà, lưng thon thon, vẻ người ống ả thuyết tha, không khác gì đại ngọc. Bảo Ngọc không nỡ rời bước đứng nơi người ra, thấy nó đường cầm cái châm vàng, không phải là đào đất chôn hoa mà là vạch chữ. Bảo Ngọc nhìn kỹ cái châm đưa đầy từng vạch. Từng chấm từng móc, tính tất cả là 18 nét, liền lấy ngón tay theo thế viết vào trong lòng bàn tay mình để đoán ra chữ gì. Nghĩ mãi mới biết nó viết chữ tường của Hoa Tường Phi. Bảo Ngọc lại nghĩ, nhất định nó đang làm thư làm tự gì đấy Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.